Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 11 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 56 Mê Tung Quyển Ảnh Bộ Đình trệ một lát, trác phàm nhìn chằm chằm về phía Tiết dạng Long Trong lòng suy nghĩ về kế hoạch phá địch Tiết Giảng Long cũng đồng thời nhìn hắn không nhúc nhích Thân sắc bất giác có một chút quảng hốt Nhìn vào mắt của Trác Phàm, hắn không có nhìn thấy nửa điểm do dự, ngược lại, ánh mắt xâm lược trần trụi, đây hoàn toàn không giống như là một tụ khí cảnh, nhưng mà ánh mắt nhìn chằm chằm giống như cao thủ đoán cố cảnh, giống như mảnh thú nhìn chằm chằm vào một con mồi, cảm giác này làm cho hắn tương đối khó chịu. Dù thế nào, mình cũng là cao thủ đoán cố cảnh đỉnh phong, thế mà hôm nay bị một tiểu quỷ tụ khí cảnh nhìn như thế, Thật sự là mất mặt. Kết quả, hắn dự định dù thế nào cũng phải ra tay trước, chẳng nhiếp cái tên tiểu quỷ trước mặt này một chút. Thế là hắn chưa cổ động, trác phàm bước lên phía trước xong về phía hắn. Chiều thứ hai, sợ hãi cả kinh, hắn đúng là bị trác phàm đánh bất ngờ, làm cho giật mình. Nhưng rất nhanh, ý thức được thân phận của chính mình liền trấn tĩnh lại. Xem như vì tôn nghiêm của một tu giả, Hắn không thể rụt rè trước mặt của tiểu quỷ này. Huống hồ trác phàm chỉ của tà nguyệt luân là có thể tạo thành quy hiếp đối giảng Hắn chỉ cần nhìn chầm chầm vào cái bánh xe kia, chống đỡ mười chiêu chắc là không thành vấn đề. Loại ý nghĩ này nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ kinh ngạc rất cằm Một cao thủ đoán cố cảnh đỉnh phong giao chiến cùng với một tiểu quỷ tụ khí cảnh, thì đoán cố cảnh nhẹ nhàng giống như con mèo dần chuột. Nhưng bây giờ, nghĩ cách muốn sống qua mười chiều ước hẹn. Cái này, con mẹ nó, người nào mới là cường giả đấy? Ai mới là người yếu? Còn có mười chiều ước hẹn này là con mẹ nó, ai nói trước? Nhưng mà bây giờ, hắn đã chẳng quản nhiều, mặt thấy trác phàm quá thành một đa ngân hoàng đánh đến. Khí thế toàn thân của Tiết Vạn Long bỗng nhiên phóng lớn, sau đó rút lui thẳng đến cơ bản không có can đảm ra chiều. Sợ cái tà nguyệt luôn kia cắt xuống Để cho hắn bị thương Vậy thì quá là mất mặt Tiết Lâm vừa mới từ dưới đất bò dậy Hò khang hai tiếng về sau Nhìn thấy chuyện này không khỏi sửng sờ hô lớn Phụ thân Lúc trước người nói là người ra mười chiêu Để cho hắn tiếp Không phải là người có thể ra mười chiêu sao Sắc mặt của Tiết dặn lòng cứng đờ hận không có thể tiến lên Đạp cho tên nhi tử hai cái ngươi không nói không có ai bảo ngươi bị câm chứ không thấy được đồ chơi trên tay của tiểu tử kia sặc bén bao nhiêu sao muốn cho lão tử bị thương nhìn lão tử thành chuyện cười có đúng không tiết lâm hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của phụ thần vẫn đang không ngừng hô to như cũ cho phụ thần của hắn động viên mà sắc mặt của tiết vạn long càng ngày càng tái nhợt khoé miệng của trác phàm nhếch lên đường cong tà dị sau năm chiều đó ngay cả góc áo của tiết vạn long cũng không có đụng được nhưng mà hắn cũng nhìn ra tiết vạn long lo sợ trong lòng không khỏi lớn mật hơn chiều thứ sáu Trác phàm hét lớn lên một tiếng đột nhiên da tóc trong nháy mắt lẫn đến gần tiết vạn long bình tĩnh ứng đối nhìn thấy lưu quan của tà nguyệt luôn kia trốn về phía sau một chút thế mà lần này khác so với lần trước chân của trác phàm đạp nhẹ Quyển hóa thành ba đạo nhân ảnh Đem Tiết Dạng Long bao bọc xung quanh. Ba đạo ngân sắc lưu quang Phân thành ba phương hướng khác nhau, Hướng về phía Tiết Dạng Long cắt đến. Tiết Dạng Long không khỏi quá sợ hãi, Làm sao cũng không nghĩ ra, Tại sao mà Trác phàm còn cất dấu sát chiêu như thế? Nhưng mà dù sao, Hắn cũng là cao thủ đoán cố cảnh. Dưới chân bỗng nhiên, Một bước, Nhưng mà lại nghe tiếng ầm vang, Đất đá trên đất, ầm ầm nổ tung. mượn nổ tung trùng kích tiết dạng long đột nhiên lui về phía sau mắt thấy trong nháy mắt này phải thoát khỏi ba phía dây quanh nhưng mà ngay tại lúc này trác phàm cười lạnh một tiếng dưới chân đạp một bước tất cả quyền ảnh toàn bộ đã biến mất nhưng mà tại ngay khi mà tiết dạng long thoát đi sau lưng bóng người của trác phàm đột nhiên lại xuất hiện một đạo lưu quang trong nháy mắt cắt qua bên tay của tiết dạng long linh dài hạ cấp thần pháp vũ kỷ mê tung quyển ảnh bộ hai người một lần nữa dừng chân trác phàm đứng cách phía trước tiết dạng long 3 mét khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng lẩm bẩm nói mà tiết dạng long cứng ngắc đứng tại chỗ một ngọn tóc đen chậm rãi tung bay rơi xuống đất ta, ta thua mất hắn quả thật không thể tin được đây là thật nguyên bản hắn đưa ra ước hẹn 10 chiều chỉ là muốn kiểm tra thực lực của người trẻ tuổi này một chút Nhưng không có nghĩ đến mới chỉ chiều thứ sáu chính mình đã thua mà thua tâm phục khẩu phục. Vừa rồi Trác Phạm đột nhiên xuất hiện sau lưng của hắn mà hắn hoàn toàn không có một chút phát giác nào. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó Trác Phàm rõ ràng có thể cắt đầu của hắn xuống nhưng mà lại cố ý tránh đi chỗ yếu hại chỉ cắt dài cọng tóc. Có thể nói Trác Phạm hạ thủ lưu tình đổi hắn, nếu không mà nói tiếc dạng Long Khó khăn nuốt nước bọt, đã không có dám nghĩ tiếp nữa. Thật sự, sau chiều thứ nhất đó, hắn xuất xử toàn lực, cũng đã tránh né toàn lực. Đó cũng là toàn bộ thực lực đoán cố cảnh định phòng. Nhưng cho dù như thế, không có khả năng. Lần này, tiểu khất cái cùng với Tiết Lâm, đồng thời sợ hãi kêu lên. Khó có thể tin lắc đầu. Bọn họ làm sao cũng không có thể tin được. Tiết dạng long luôn luôn cường đại, thua một người trạc tuổi họ. Trong chiều thứ sáu, Trác Phạm lạnh lùng liếc nhìn hai người một chút, thản nhiên nói, tiếc gia chủ, xác thực không có súc toàn lực, một chiêu hắn đối với ta cũng chỉ là thăm dò, không có sát ý. Xem đi, nếu phụ thân của ta không hạ thủ lưu tình, người đã sớm chết rồi. Dường như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Tiết Lâm kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hướng về phía Trác Phạm cười đùa nói, Nhưng mà Trác Phàm cười lạnh, chậm rãi lắc đầu. Rất xin lỗi, phụ thân của ngươi thật sự không suốt toàn lực. Nhưng nếu hắn thật sự suốt toàn lực, hiện tại ta đã chém đầu hắn xuống rồi. Lời ấy của Trác Phàm cũng không phải là chuyện nói cho dịch gân. Tuy do ngay từ đầu đã không có cách nào sử dụng quyết anh, cho nên Trác Phàm thật sự rơi vào cục diện công kích bị động. Nhưng mà không quý nghĩ là hắn mất đi cơ hội nhất kích tất sát. đổ giới thiết dạng lòng. Mà cơ hội này cũng là tốc độ. So với cao thủ thiên quyền mà nói, đoán cốt cảnh cũng thiếu tốc độ. Có tà nguyệt luân phụ trợ, tốc độ của Trác Phàm có thể nói tương đương với cao thủ đoán cốt cảnh. Như vậy, còn lại có thể chế tạo ra cơ hội nhất kích tất sát. Nếu Trác Phàm vẫn là tụ khí tứ trọng, thì sẽ không có làm được. Nhưng khi hắn đã đột phá cảnh giới tụ khí ngũ trọng, liên chính thức có thể bắt đầu tu luyện linh giai vũ kỷ mà linh giai vũ kỷ hắn tu luyện đầu tiên chính là thần pháp vũ kỷ mê tung quyển ảnh bộ đây cũng không phải là thần pháp vũ kỷ phổ thông mà chính là bên trong cửu u bí lục hiểm thấy mang theo trận pháp đặc tính vũ kỷ cái gọi là mê tung quyển ảnh bộ cũng không phải là chủ yếu là quyển ảnh mà chẳng qua là mê hoặc địch nhân làm mồi nhữ mà thôi Sát chiêu chân chính là ở trên mê cung. Chỉ cần xuất xử cái bộ vũ kỹ này, Trác phàm có thể tiến hắn thúng di cự ly ngắn, không kể phương hướng nào. Lúc trước, Tiết Vạn Long cũng bị quyện ảnh hấp dẫn lực chú ý, cho nên không có để ý, đột nhiên xuất hiện sau lưng Trác phàm Sau đó, nếu không phải Trác phàm nể tình của hắn, đã không có chút sát ý nào, thì sớm đem đầu của hắn cắt xuống rồi. Điều này, Tiết Vạn Long rất rõ ràng, Cho nên mới tâm phục khẩu phục nhận thua. Trác Phàm, Tiết Vạn Long thở dài một hơi, mặt nghiêm túc nhìn về phía Trác Phàm nói: Người là người trẻ tuổi nhất ta gặp qua, có thể dựa vào, về sau Ngưng Nhi sẽ giao cho người tuyệt đối không nên cô phụ hắn." Trác Phàm không khỏi khẽ giật mình, hoàn toàn sửng sốt. Hắn có ý gì? Thế nhưng, không có đợi hắn hiểu được ẩn ý bên trong, Tiết Vạn Long đi đến trước mặt của Tiểu Khắc Cái, Một tài ôm hắn vào trong ngực Nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn ngừng nhi Đi thôi không có muốn lại trở về Đi qua nơi người muốn sống đi Phụ thân Tiểu khất cái khóc như mưa Nức nở không nói nên lời Trác phàm bất đắc dĩ mở to Hai con mắt kinh dị nói Phụ thân Tiết Vạn lòng từ đầu có nhi tử thứ ba sao Rất nhanh Hắn giống như nghĩ đến cái gì Lớn tiếng nói Chờ một chút, ngươi là tam tiểu thư tiết gia, tiết ngân hương sao? Tiết dạng Long bất đắc dĩ trận trừng con mắt một cái, chuyển đến trước mặt của trác phàm, vỗ dài hắn nói, Tiểu tử, bây giờ mới phát hiện ra sao? Ta còn tưởng rằng ngươi rất là thông minh. Dù sao, ngươi mới vừa rồi đã nói nàng là người của ngươi, ta sẽ đem nàng giao cho ngươi. Về sau nếu để cho lão Vu biết được, ngươi bạc đại nhi tử của ta, Ta sẽ nhất định tìm ngươi liều mạng đó Không Không phải Cái này Cuối cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy Lần này trác phàm ngược lại trợn trọt vào mắt Nguyên lai hắn một mực Đánh cả nửa ngày cùng với phụ huynh tiểu khắc cái Còn xém một chút Để cho cả nhà người ta giết Khó trách Mỗi lần thay hắn ra mặt Hắn đều dùng một loại ánh mắt cực kỳ cù hận nhìn mình Tiết dạng Long thở dài không có nói gì thêm Nhìn về phía tiểu nữ đang khóc quay người lôi kéo Tiết Lâm rời đi, nhưng đi không có được bao xa, truyền đến âm thanh lo lắng của Tiết Lâm. "Phủ thân, chúng ta nếu như không có tìm được Ngân Nhi trở về thì bệnh ù mình cốc kia bàn giao thế nào chứ?" Im miệng, lão tử tự của biện pháp. "Tiết Ngân Hương, Đợi hai phụ tử kia đi rồi, trát phàm đến trước mặt của tiểu khất cái, không chút lưu tình, đem cái mũ khắc cái đập cho bay đi. Chỉ một thoáng, một đầu tóc đen nhánh xinh đẹp như thác nước đổ xuống. Còn một mực nhìn qua, hướng phụ thân rời xa. Trong mắt tiểu khắc cái, chứa lệ nóng, không khỏi kinh hồn một tiếng, dỗ dàng, ôm lấy đầu. Đó bừng cả khuôn mặt, nhìn hắn, không có dám đối mặt với tầm mắt của hắn. Tiết Tam tiểu thư không biết người kêu là cái gì. Lão tử mơ hồ cùng phụ tử Tiết gia đánh mười mấy cái, còn tưởng rằng giúp người hạ giận. Kết quả trong ngoài không phải người. Tiết Ngưng Hương yếu ớt lui về phía sau hai bước, nhìn vẻ mặt nổ khí của Trác phàm lẩm bẩm nói: Trác đại ca, người đừng có nóng giận. Dù sao ta cũng chỉ muốn ra khỏi thành, ngươi chỉ muốn đi dạng thú sơn mạch. Hiện tại chúng ta được như là nhu cầu. Người cũng không có mất mát gì mà. Trác Phạm sững sờ tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Chỉ cần đạt thành mục đích là tốt, quản gì bọn họ là người nhà mà đối đầu nữa. Theo như nhu cầu, ngay cả một cô nương cũng biết đạo lý này. hẳn là một ma hoàng, lại bởi vì nàng lừa gạt mà tức giận sao? Dù sao, cái này không có quan hệ với lợi ích của chính mình. Nghĩ đến đây, Trác Phạm lại khẽ giật mình. Từ khi nào bắt đầu hắn dễ dàng có cảm tình như vậy chứ? Chân mài của trác phàm hơi díu lại, hồi tưởng tất cả mọi thứ từ khi mà trọng sinh, không có bỏ qua chuyện nhỏ nào. Cùng lạc gia ở chung mấy tháng đúng là khiến cho hắn không tự chủ được. Cùng lạc gia ở chung mấy tháng đúng là khiến hắn không tự chủ được cân nhắc thay người bên cạnh càng nhiều. Ngược lại không giống như một tu giả ma đạo. Đáng chết! Những cái thứ tình cảm dư thừa này Nhất định không thể có Nhất định phải đổi Sửa đổi một chút Trác phàm không ngừng cảnh cáo chính mình Sắc mặt biến thành bình tĩnh Không có mảy may biểu lộ Tiết ngưng hương đi xuống Trác phàm chỉ cử động kia Lạnh lùng nói Chờ ta đi dạng thú sơn mạch xong Sẽ đưa ngươi ra ngoài Như vậy giao dịch của chúng ta sẽ kết thúc Tiết ngưng hương sửng sợ liếc mắt thật sâu một cái hơi gật đầu liền đi xuống. Thái độ của Trác Phàm biến đổi quá nhanh, giống như là đổi người khác vậy, nàng nhất thời cảm thấy có một chút quảng hốt. Tuy trong lòng của nàng trước giờ Trác Phạm chưa phải là người tốt, nhưng bây giờ càng giống như thoát ly tốt xấu, hoàn toàn là một sinh vật không có cảm tình. Chương 57 Lưu Kim Tuyền Đàm Dạng thú sơn mạch, rừng rậm mọc thành bụi che quất cả bầu trời. Ở một chỗ vắng vẻ trong bụi cỏ, một con thỏ đang nhai cỏ xanh tươi. Đột nhiên có một tiếng gian lớn làm cho con thỏ hoảng sợ, động động cái lỗ tai chạy dội đi. Chờ một lúc, một bàn tay đen nhỏ nhánh từ trong mặt đất đột nhiên vươn ra. Tiếp theo, một tên khất cái thân người gầy nhỏ khó khăn leo ra. Nhưng mà vừa mới bò được nửa thân thể ra ngoài, lại hét lớn lên một tiếng, sau đó đột nhiên bắn ra ngoài. dường như đã bị người khác dùng một chưởng đánh bay ra nhanh đi lên cho lão phu trác phàm nhíu chặt lông mài sau đó leo ra cùng một bộ dạng như vậy trên người trên mặt của trác phàm đều tràn đầy bùn đất giống như là công nhân lò than vậy con đường hầm này quanh co tối thiểu dài hơn một dặm mà bên trong vừa ẩm ướt lại vừa tối tăm khắp nơi đều là mùi hôi thối hắn thật sự không hiểu Tại sao ba huynh muội của Tiết Gia Ngày bé ưa thích chui đến chỗ này chơi đùa Tiết Ngân Hương Từ dưới đất bò dậy Xoa cái mông của chính mình Tức giận quýt hăng một cái Hừ một tiếng nói Ngươi đúng là người xấu Dẫn đường cho ngươi mà ngươi còn muốn đẩy người ta Không sai Ta chính là bại hoại Các phàm không có lý luận cùng chỉ nàng Chỉ nhìn xung quanh một chút Cảnh trí xung quanh Thỉnh thoảng có tiếng linh thú hóng truyền đến Hắn có thể xác định nơi này chính là dạng thú sơn mạch. Nhìn lại cái bộ dạng trên dưới toàn thân của mình đều vô cùng bẩn. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Tiết Ngân Hương nói. Xung quanh đây có dòng sông nào có thể tẩy rửa không? Lưm hắn một cái, Tiết Ngân Hương đi thẳng đến. Theo ta. Trác phàm bật cười một tiếng, theo sát phía sau. Khoảng chừng một khắc sau, thanh năm nước chạy róc rách, cuồn cuộn truyền vào lỗ tai của hai người. Đầu mi của Trác Phàm bất giác nhướng lên lập tức bước nhanh. Rất nhanh, trước mắt đã hiện ra một con sông dài, trong vắt thấy cả đáy, thậm chí có thể nhìn rõ cả một số tôm tép bé nhỏ đang bơi phía dưới. Trác Phạm nhìn không được quát to một tiếng, không để ý có cô nương ở đây, tung người nhảy vào dòng sông, sau đó ném tất cả y phục ra ngoài. Nhìn tình cảnh này, Tiết Ngân Hương dỗ dàng quay mặt, khuôn mặt đỏ ửng giận dữ hét lên. Ngươi là cái đồ vô lại, ngươi muốn làm cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là tắm rửa thôi. Trác phàm hư lạnh một tiếng, không để ý đến nàng, vẫn tiếp tục tắm rửa cho chính mình. Ta tắm rửa sạch sẽ đi lên, ngươi lời đầu tiên, nếu như nguyện ý mà nói, thì có thể cùng nhau tắm, ta không ngại. Đồ lưu manh, ai muốn cùng nhau tắm với ngươi? Tiết ngưng hương không dám quay đầu lại trong miệng giận lẩm bẩm đồ không biết xấu hổ trác phàm nghe rõ ràng nhưng mà vẫn không thèm để ý đã là tu giả ma đạo cần gì để ý tu giả chính đạo đi đường nào một phút sau trác phàm tẩy rửa xong, đi ra khỏi sông nhỏ từ trong giới chỉ xuất ra một bộ y phục mới đi đến bên cạnh Tiết ngưng hương dỗ bả da của nàng nói đi thôi Cái kim cương lưu xa kia xuất hiện ở chỗ nào? Nhìn trác phàm trực tiếp muốn đi Tiết Ngân Hương không khỏi vội vàng Đỏ mặt đứng tại chỗ Không biết nên mở miệng nói thế nào đây? Lông mài của trác phàm nhíu lại Nghi ngờ hỏi Thế nào? Đi trước dẫn đường Không phải là chúng ta đã nói vậy sao? Có thể Nhưng mà Tiết Ngân Hương nhăn nhó hồi lâu lẩm bẩm nói ta, Ta còn chưa tắm rửa đâu Lông mày của Trác Phàm nhướng lên, lộ ra ý cười sâu xa. "Vừa rồi để cho ngươi rửa, ngươi không rửa, nếu đã không rửa thì không rửa, ta không có ghét bỏ ngươi." "Có thể, thế nhưng mà..." tiếc Ngừng Hương lộ ra vẻ xấu hổ, nàng rời nhà, cho nên đã cải trang cách ăn mặc, phòng ngừa người nhà truy đuổi. Nhưng mà nàng dù sao cũng là nữ hài tử, trời sinh nữ nhân thích chân diện, làm sao có thể cho phép chính mình Nhớt nhát dơ bẩn chứ Điều này trác phàm tất nhiên cũng hiểu rõ Hắn làm như vậy Chẳng qua là muốn trêu đùa tiểu cô nương này một chút Ai bảo ngay từ đầu Nàng đã lừa gạt chính mình Tiếc ngưng hương Giống như con kiến bò trên lửa kềm nén đến đỏ bừng cả mặt Lại không biết mở miệng nói thế nào đây Thế nhưng Lúc nàng nhìn thấy trác phàm cười Như có như không Mới biết mình đang bị trêu đùa sau đó dưới cơn tức giận ném cái mũ ném đến trên mặt của trác phàm sau đó không quay đầu lại hướng phía dòng sông mà đi thế nhưng đi chưa có được mấy bước dường như nghĩ ra cái gì quay đầu lại cảnh giác nhìn trác phàm lắp bắp nói ngươi ngươi vào trong rừng cây đi không có được nhìn lén đó trác phàm khinh thường cười một tiếng quay đầu bước đi trác phàm đã tiến vào rừng cây không có trả lời nàng tiếc ngưng hương quệt mồm trong lòng có một chút muộn phiền quay người hướng đến dọc sông nửa canh giờ sau Trác phàm đang nhàn nhã trong bụi cây miệng ngậm một cọng cỏ tươi tự sắp xếp lại kế hoạch đột nhiên bụi cây hơi rộng một chút Trác phàm nhìn về phía đó không khỏi cười ra tiếng cuối cùng ngươi cũng đã tắm rửa xong tiểu cô nương bây giờ chúng ta có thể đi được rồi được tốt nương theo âm thanh nhát gan đó dang lên Rừng cây bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một vị nữ tử hình dạng thanh tú thân mang bạch y chậm rãi đi đến. Dung mạo của nàng không tính là diễm lệ nhưng mà từ bên trong tản ra khí tức thanh thuần. Giống như một đóa hoa bạch lang làm cho người ta có cảm giác mỹ lệ tinh khí không tì dết. Trác phàm thấy được cái bộ dáng thuần mỹ của nàng không khỏi ngẩn ngơ. Hắn không thể ngờ rằng tiểu khất cái đen gầy kia sau khi bỏ đi cái bộ dạng Con dịch xấu xí đã trở thành một nữ tử tinh khiết như thế. Tiết Ngưng hương nhìn thấy hai mắt của Trác Phạm nhìn mình đăm đăm, Trên mặt nổi lên một tia ẩn hồng. Ho nhẹ một tiếng, lúc này Trác Phạm nhận ra mình thất thố, xấu hổ cười. Ồ, tiếc cô nương, vậy mời ngươi đi trước dẫn đường. Gặp được mỹ nữ đương nhiên là phải đổi xưng hô. Cho dù là Trác Phạm cũng không có nhịn được mà kinh bỉ chính mình một chút. Từ lúc nào biến thành du sĩ như thế rồi. Nhưng mà nói thật, cùng với mỹ nữ đồng hành, cũng là tâm thần thanh thản. Một lúc lâu sau, Tiết Ngân Hương đem Trác Phàm đến một cái tiểu trên đỉnh ngọn núi. Trác Phàm sững sờ khó hiểu nói. Theo lý mà nói, thì khi Kim Cương lưu xa xuất thế, chắc là có rất nhiều người nhìn mới đúng. Vì sao cái chỗ này không có ai? tiếc Ngân Hương cười lắc đầu, lườm hắn một cái. Trác Đại Ca... Ta còn tưởng rằng người rất là thông minh, sao bây giờ biến thành như vậy rồi? Trác Phàm hiện lên vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía nàng vẫn không có rõ cho lắm. Nếu như chúng ta trực tiếp đi đến đó, nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện, cho nên ta mang người đến đây. Tiết Ngường Hương lôi kéo tay của Trác Phạm, đem hắn đến đỉnh phong ngọn núi, chỉ về phía xa xa phía trước. Đây, ngươi nhìn cái chỗ đó đi. Đó mới chính là chỗ kim cương lưu xa xuất hiện. Nhìn theo phương hướng ngón tay của nàng chỉ, các phàm quả nhiên thấy lít nhà lít nhít bóng người. Có đến hơn 50 người canh giữ ở một cái ao nước nhỏ bên cạnh. Mà chỗ ao nước đó hiện ra ký tức cuồn cuộn, hẳn là nước suối nóng dưới lòng đất. Mà ở trong nước kia có một khối rôi thạch. Phía trên rôi thạch có một lão giả áo xám đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Quanh người của hắn Tuy điều là nhiệt khí, nhưng mà vừa tiếp xúc thân thể của hắn đã hoàn toàn tiêu tán. Thậm chí, mỗi cọng tóc của hắn cũng không có mang theo một chút khí ẩm nào. Ồ, tu vi thật là cao thâm, chẳng lẽ là cao thủ thiên quyền cảnh? Đầu mi của trác phàm nhếch lên, lớn tiếng khen. Đột nhiên, lão giả kia bỗng nhiên mở hai con mắt, nhìn về hướng trác phàm này. Hai đạo ánh mắt sắc bén, giống như tia chớp, đột nhiên bắn đến. Không tốt, mau, nằm xuống. Trác Phàm giật mình, dỗ dàng kéo Tiết Ngân Hương, cùng nhau nấp vào tảng đá trên đỉnh núi. Trên đầu đã chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Thật là trực giác nhạy bén, lão giả này tuyệt đối là cao thủ thiên quyền cảnh. Không sai. Tiết Ngân Hương gật đầu nói, lão nhân kia là thất trưởng lão cu Minh Cốc trong giữ thanh Minh Thành đã hơn 10 năm. Cho đến tháng trước, Phát sinh lưu kim thủy triều lên xuống, bên trong lưu kim tuyền đàm, phun ra rất nhiều là kim cương lưu xa hắn mới đóng trụ ở chỗ này. Đồng thời, 50 người kia, tất cả đều là cao thủ đoán cố cảnh. Trác Phạm gật đầu, trong lòng rõ ràng tất cả. Phàm là trước khi kim cương lưu xa xuất thế, đều sẽ phát sinh một lần lưu kim thủy triều lên xuống, sẽ chảy ra một chút kim cương lưu xa Nhưng khoảng 3 tháng, kim cương lưu xa phun ra một lượng lớn vì để có được nhiều kim cương lưu xa phòng ngừa người khác lấy được cho nên muốn canh giữ ở chỗ này từ sớm ai biết lúc nào kim cương lưu xa theo suối nước kia phun ra ngoài đâu nghĩ đến đây trác phàm nhíu mày thật sâu lấy thực lực của hắn không có cách nào mà đoạt được kim cương lưu xa từ trong ta của nhiều cao thủ như vậy trừ khi tinh quang trong mắt lóe lên Trác Phạm lôi kéo Tiết Ngân Hương từ từ di chuyển xuống phía dưới. Thế nào? Ngươi có biện pháp sao? Nhìn ánh mắt tự tin của Trác Phạm, Tiết Ngân Hương rất ngạc nhiên. Trác Phàm có thể đánh bại phụ thân và ca ca của nàng, đã đủ khiến cho nàng giật mình rồi. Chẳng lẽ hắn còn có biện pháp đối phó với cường giả thiên quyền cùng với đám cao thủ đoán cốt cảnh sao? Trác Phàm lắc đầu thản nhiên nói, không có cách dùng lực với địch thì phải dùng trí thôi. Đi, đầu tiên ta tìm cho ngươi tiểu sủng vật. Nghe thấy lời này, Tiết ngưng hương không khỏi sửng sợ, trong mắt càng thêm nghi hoặc. Bên trong lưu kim tuyền đàm, lão giả chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lão phù gặp ảo giác sao? Cùng lúc đó, Tiết gia ở thanh minh thành. Tiết dạng long mang theo Tiết lâm mặt mài xám xịt trở về. Bên trong ghế chủ dị, Ở đại sảnh chính là cụ Tiết Gia Đang có một lão nhân 80 tuổi ngồi đó Nhìn thấy hai người trở về Bỗng nhiên đứng lên một chút Thế nào Tìm được Ngưng Nhi về chưa Có xử trí được cái người đã thương Cương Nhi chưa Tiết dạng lòng thở dài lắc đầu Phụ thân Ta đã thả chúng đi rồi Tiểu tử kia không tệ Có thể giao phó Ngưng Nhi cho hắn Còn chuyện hắn đã thương Cương Nhi Thì người không biết không có tội Chỉ cần sau này hắn đối tốt với ngưng nhi nhà ta thì không so đo cái gì người kia là ngưng nhi lão giả giật mình bất khả tư nghị nói tiếc Vạn long gật đầu thản nhiên nói tiểu tử kia cũng nói ngưng nhi là người khác ngưng nhi cũng đã nguyện ý đoán chừng tám chín phần mười hồ đồ lão giả kia bỗng nhiên vỗ bà một cái hét lớn dạng long mặc kệ tiểu tử kia là ai Coi như chuyện hắn đã thương Cường Nhi, chúng ta không so đo với hắn, tuyệt đối không thể mang đi ngưng Nhi. Ngươi cũng không phải là không biết, ngưng Nhi mà đi, tiết gia của chúng ta sẽ... Trên mặt có tiết dạng lòng, hiện lên thần sắc bi ai, nhưng mà rất nhanh, trong mắt có một tia dứt khoát. Phụ thân, thả ngưng Nhi đi rồi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm? Người gánh cây rấm, an nguy và trẻ cả nhà, người gánh nổi sao? Lão giả hét lớn một tiếng Bất đắc dĩ lắc đầu Dạng lòng ta biết người thương nữ gì của người Chẳng lẽ lão phu Không có đau lòng cháu gái của ta sao Thế nhưng Tiết gia Thở dài một hơi Sắc mặt của lão nhân đột nhiên nghiêm túc Bọn họ đi đến chỗ nào Vẻ mặt của tiết dạng lòng Phức tạp nhưng mà cuối cùng Nhắm mắt lại thấp giọng nói Dạng thú sơn mạch Hả chỉ một thoáng Thân ảnh của lão nhân đã biến mất không thấy. mươi 58 Thanh niên thần bí Bên trong dạng thú sân mạch, Trác Phàm mang theo Tiết Ngân Hương bò trong cái bụi cây, dường như đang tìm kiếm cái gì. Tiết Ngân Hương cũng thấy kỳ lạ, không biết trong hồ lô của hắn bán loại thuốc gì. Đột nhiên Trác Phàm kinh hãi kêu lên, từ dưới đất mọc ra một đồ vật dính đầy bùn đất. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tìm được rồi, Tiết Ngân Hương nháy mắt, tò mò nhìn cái vật kia nghi ngờ hỏi, đây, đây là cái gì, có thể làm được gì chứ? Hương thự, trác phàm, cười bí ẩn, thản nhiên nói, đây là một loại thực vật mà linh thú chuột đào núi thích nhất. Nghe thấy lời này, trong mắt của Tiết Ngừng Hương lóe tình hoàng, dường như nghĩ đến cái gì hét lớn. Ý kiến hay ngươi muốn dùng chuột đào núi đào một cái địa đạo để mà trộm kim cương lưu xa của bọn họ. Chuột đào núi mặc dù chỉ là linh thú cấp 1, không có lực chiến đấu, nhưng mà cho dù là tu giả trúc cơ cảnh cũng không có thể dễ dàng bắt được nó. Nhưng bên trong tất cả linh thú, bản sự đào hang không có thú nào có thể định được. Thậm chí một chuột đào núi nho nhỏ cũng chỉ cần không có đến nửa canh giờ có thể đem sơn mạch. dài liên miên ngàn dặm đào xuyên qua trác phàm không có trả lời chỉ lộ ra ý cười như có như không nhìn thấy cảnh này tiết ngưng hương sững sờ trong lòng nghi hoặc càng sâu tâm lý trác phàm như đánh bằng tính người khác dường như mãi mãi cũng không có đoán được hắn định làm gì chờ một lúc trác phàm mang theo tiết ngưng hương rời xa chỗ lưu kim tuyền đàm rồi dựng lên cái đống lửa đem hương thử bỏ vào Sợ khói lửa bốc lên Sẽ bị người của U Minh Cốc phát hiện Rất nhanh Một trận kỳ dị hương khí Liền đã phát ra Hương tung bay trăm dặm Rất lâu không dứt Rất nhiều linh thú Trong núi thò cái đầu ra Theo cái mùi hương Dần dần tìm đến Trác phàm Mang theo tiết ngưng hương Mai phục ở chỗ bí mật Hai mắt nhìn chầm chầm Về phía đống lửa Trong bụi cỏ Giang lên từng cam thành rung động Rất nhiều linh thú cẩn thận tiếp cận cái đống lửa. Trồng bóng tối như mực, muốn tìm được một hương thự mỹ dị kia, nhưng mà làm sao cũng không có tìm được. thực ra, bọn họ đã sớm đem hương thự đốt qua lấy đi. Bọn họ chỉ cần hương thự tản mát ra hương khí, dẫn chuột đào núi đến là được. Nếu đem hương thự đặt ở chỗ đó, sẽ bị linh thú ngậm đi. Ngược lại, sẽ làm hương khí khuếch tán ảnh hưởng đến việc bọn họ bắt thú. Linh thú bị dẫn đến ngày càng nhiều, tất cả dây quanh cái đống lửa, không có cách nào tìm được nơi phát ra cái mùi thơm kia. Bỗng nhiên mặt đất bên cạnh đống lửa chậm rãi nhô lên một đống đất nhỏ cỡ nắm tay. Ánh mắt của trác phàm ngưng tụ hướng về phía trước nhúng thân thể, chuẩn bị hành động. Phóc một tiếng, rút cuộc theo cái tiếng động gian lên, toàn núi nhỏ kia đột nhiên bị phá dở thành một cái lỗ hổng đen như mực. Một cái đầu nhỏ từ bên trong chui ra, dây quanh đống lửa chuyển dài vòng, chung chung cái mũi, trong mắt hiện lên thần sắc mê man. Chính là cái vật nhỏ kia, động thủ. Trong lòng của rác phàm hét lớn, chỉ một bước, dường như đạn pháo thẳng tắp hướng về phía cái đống lửa bắn đến. Dây quanh chủ này đều là đám linh thú cấp 1, 2, nghe thấy tiếng động lớn đều giật cả mình, ào ào tứ tán ra, trốn vào trong bụi cỏ xung quanh. Chỉ có một con chuột đào núi kia là còn chưa có biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà dựa vào trực giác của linh thú, nó vẫn cảm giác được nguy hiểm đang đến. Sau đó mới vội dàng động chân trước chui vào trong đất. Thế nhưng tất cả đã muộn rồi. Ngay tại cái lúc nó đem thân thể vùi được một nửa vào trong đất, trác phàm đã đến trước nó một bước, một phát bắt được cái đuôi nó lôi ra. Chuột đào núi liền liều mạng dẫy giụa thân mình, Cái mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng mà đã rơi vào ma trưởng của Trác Phàm, làm sao có thể tránh thoát dễ dàng đấy? Tiểu Đông Tây còn muốn chạy sao? Trên mặt của Trác Phàm hiện lên một nụ cười tà ác, nắm lấy thân thể nhỏ nhắn của chuột đào núi, tay nắm chặt lại làm cho nó đào đến mức kêu ầm lên. Bốn cái móng vuốt nhỏ xinh càng không ngừng dung dẫy trên không trung. Mà tiết ngừng hương ở một bên không đành lòng nhìn, dỗ dàng Đem tiểu gia hảo khi mà đoạt đến, ôm vào trong ngực, an ủi một chút. Đồng thời khinh thường liếc nhìn Trác Phàm Sao mà ngươi, tàn nhẫn vậy? Nếu nó bị thương thì làm sao bây giờ? Linh thú đâu có dễ dàng thủ thương chứ. Trác Phàm khinh thường biểu môi nói. Thời gian bây giờ của chúng ta đang gấp, nếu không mau chóng thuần quá nó sẽ không kịp đâu. Vậy cũng không cần phải thô lỗ như vậy, ở trong nhà của ta... Cũng đã dưỡng qua một số tiểu linh thú Chưa từng thuần quá qua Mà bây giờ bọn chúng đều nghe lời của ta nói Tiểu ngưng hương vuốt ve chuột đào núi Trên mặt lộ ra một nụ cười đáng yêu Người nói đúng hay không chứ Tiểu gia quả Chuột đào núi dường như Nghe hiểu lời của nàng nói Vô vàng gật đầu Tiếp đó hung tận liếc mắt nhìn trác vào một cái Bà nội nó Con vật nhỏ này đúng là được đà lấn tới mà Trong lòng của Trác Phàm tức giận, thật là muốn nghĩ cầm cái vật nhỏ này trong tay, hành hạ thật tốt một phen. Nhưng mà nhìn Tiết Ngân Hương, che chở như vậy, không có tiện ra tay. Bỗng nhiên, dường như hắn nghĩ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra một nụ cười tà dị. Nhìn thấy nụ cười kia chuột đào núi rét rung, dối dàng trốn vào trong ngực của Tiết Ngân Hương. Nè, ngươi muốn làm cái gì? Tiết Ngân Hương cảnh giác nhìn chầm chầm Trác Phạm, Lùi lại hai bước Trên mặt của Trác phàm Lộ ra một nụ cười lành hiếm thấy Hoàng mang trong tay lóe lên Xuất hiện một cái hồ lô Người yên tâm đi Ta không có muốn làm gì tiểu gia quả kia Chỉ muốn cho nó ăn một chút thôi Nói rồi liền từ trong cái hồ lô Xuất ra một côn trùng màu đỏ Nhiều máu vậy Đây chính là ma và của hắn Chăm chú luyện chế Quyết tàm hàng đàm Chỉ cần máu tầm này giao trong bụng bất cứ sinh vật nào cũng phải nghe lệnh của hắn. Nếu không, quyết chú phát động, tất sẽ chết không có toàn thây Nếu không phải thời gian cấp bách, hắn nhất định phải thuần quá chuột đào núi này. Hắn cũng không có nguyện ý lãng phí một giọt máu của quyết tầm trên người của một linh thú cấp 1 như vậy. Đây, đây là cái vật gì? Nhìn đúng là buồn nôn. tiếc ngưng hương cao mày không có tự chủ lùi lại phía sau hai bước, mà chuột đào núi kia cũng như ý thức được nguy hiểm, dỗ dàng chui thẳng vào trong ngực của Tiết Ngưng Hương cũng không có dám ló đầu ra. Trác Phàm bình tĩnh nhìn Tiết Ngưng Hương thản nhiên nói, Tóm lại hiện tại phải nhanh chóng thuần quá tiểu da quả kia chỉ có hai biện pháp, hoặc là để cho ta hành hạ nó thật tốt một ngày hoặc để cho nó ăn cái này. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Trác Phàm Tiết Ngưng Hương biết, Lần này hắn nghiêm túc Nếu lại làm trái ý của hắn á Không chừng hắn sẽ mạnh mẽ cửa nghép Rơi vào đường cùng tiếc ngưng hương đành phải ôm chuột đào núi ra Sơ đầu nhỏ của nó khuyên Tiểu gia quả Ngươi dẫn nên ăn cái vật kia đi Tuy là hơi buồn nôn một chút Nhưng mà cũng còn hơn là rơi vào tay của tên kia đó Nói rồi tiếc ngưng hương đem chuột đào núi Ôm đến trước mặt của Trác phàm Trác phàm cười tà một tiếng Đem quyết tầm kia Chậm rãi đến gần miệng của chuột đào núi Chuột đào núi Không ngừng lúc la lúc lắc cái đầu Lại không có chút tác dụng nào Quyết tầm kia lập tức sẽ bị nhét vào Trong miệng của nó Thế mà đúng lúc này Bá lên một tiếng Tiếng sẽ gió gian lên Trong mắt của trác phàm co rụt lại Bỗng nhiên đạp ngã tiết ngưng hương Chính mình thuận thế lui về phía sau Cẩn thận Một đạo hàng quang Lướt qua trước người của hai người Quang mang lạnh thấu xương xẹt qua đầu ngón tay của Trác Phạm. Đem đầu quyết tầm còn đang không ngừng nhúc nhích kia phân thành hai đoạn. Trác Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được trong ánh sáng kiếp người kia có xa khí. Trác Phạm dừng thân quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy cách bọn họ 10 mét có một thanh niên đang đứng tư thế thẳng tắp, đại khái trên dưới 20 tuổi khuôn mặt tuấn lãng đôi mắt lạnh như hai lưỡi kiếm sắc bén quét qua người của bọn họ. Chuột đào núi kêu to dài tiếng, thừa cơ tránh thoát trói buộc của tiết ngưng hương, đi đến dưới chân của người trẻ tuổi kia, hết sức quen thuộc, bò lên trên bã dài của hắn. Chuột đào núi này, vậy mà là vật đã có chủ sao? Đầu mi của trác phạm bất giác run rung, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thành niên kia, lạnh lùng liếc nhìn hai người một chút, khinh thường nói, hai người các ngươi thật là lớn mật, Ngay cả thú sủng của bổn công tử Mà cũng dám đụng vào Xin xin lỗi Chúng ta không phải là cố ý đâu Tiết Ngân Hương vừa định giải thích Các phàm dung tay lên Đem nàng cản ở phía sau cười lạnh nói Mặc kệ là vật nhỏ này Có phải là vật có chủ hay không Hôm nay chúng ta nhất định muốn nó <cười> Khẩu khí thật là lớn Người trẻ tuổi kia Nhướng đầu mi Không khỏi bật cười ra tiếng Một tụ khí ngũ trọng Một tụ khí tứ trọng, thế mà cũng dám đánh chủ ý lên người của bổn công tử. Tốt, hôm nay để cho bổn công tử kết liễu các người. Người nào giết người nào còn không có nhất định đâu. Các phàm cười lạnh lên một tiếng, bỗng nhiên xong về phía trước. Trong tay lóe lên ánh bạc, ta Nguyệt Luân đã cầm trong tay. Ma bảo tam phẩm, đầu mi bất giác nhướng lên. Lúc trước trong mắt phát ra cái vẻ kinh thường. Giờ khắc này không còn sót lại chút gì Dù sao ma bảo tam phẩm này Có thể quy hiếp tính mạng của hắn Mà hắn từ nhỏ Đã tiếp nhận dạy bảo Là dù sư tử có dồ thỏ Cũng cần phải toàn lực ứng phó Sau đó trong mắt lóe tinh hoàng, Người kia đột nhiên Hướng về trác Phàm phóng đi Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm lóe kim quang Bởi vì một kiếm gọi ra Thiên hạ kinh chỉ một thoáng dường như là toàn bộ thế giới đứng im một dạng trên trời dưới đất tất cả mọi thứ đều biến mất không có tâm thích chỉ có thanh kiếm kia kiếm phòng dẫn lóe lên hoang mang như cũ tịnh không thức ngay khi mà giọt đến trước trác phàm thân thể đột nhiên chậm lại dường như cả thế giới đều đình chỉ vận động chỉ có thanh kiếm kia là không có dừng lại chút nào hướng phía hắn đâm đến quyền dài vũ kỹ đoán cốt thất trọng tứ phẩm linh binh trong mắt của trác phàm hơi co rụt lại trong lòng đột nhiên ngưng trọng hẳn lên người thanh niên này không phải là hàng thông thường tại tuổi này mà có thể đạt được tu vi đoán cốt trọng thật là rất khó có được thế nhưng hắn đã nắm giữ một môn quyền gia vũ kỹ tứ phẩm linh binh tại toàn bộ thiên dụ đế quốc cho dù là đệ tử của nội môn của bảy thế gia ngự hạ ít người đạt được trình độ như vậy Đáp án như vậy đã miêu tả sinh động Người này nhất định là đệ tử hạch tâm của bảy thế gia ngự hạ Thậm chí là người thừa kế Hôm nay đắc tổ hắn sau này phiền phức rất lớn Nhất định là phải nhanh trừ khử Trong chốc lát, ánh mắt của Đác Phạm khẽ hiếp lại Một đạo sát ý trần trụi phóng ra không một chút che giấu Thấy tình hình này, thanh niên kia sửng sốt Hiện tại mình tuyệt đối chiếm thế thượng phong Nhưng mà vì sao tên tiểu tử kia lộ ra sát ý với mình như thế chứ? Chẳng lẽ hắn có thể có thực lực giết chết mình sao? Thế nhưng sau một khắc biểu hiện của trác phàm khiến cho hắn không nhịn được sợ hãi. Chỉ thấy hành động của trác phàm tuy chậm chạp nhưng mà chân đạp xuống lại đột nhiên xuất hiện năm bóng người. thanh niên kia cười lạnh khinh thường biểu môi nếu như đây chính là sát chiêu quán thì hắn đã quá tự đại rồi. Nghĩ như vậy Thanh niên kia biến ảo thanh trường kiếm thành ngũ kiếm. Trong nháy mắt đánh nát cả quyển ảnh. Nhưng mà ngay lúc này thanh âm của Trác Phàm đột nhiên ghé vào lỗ tai của hắn. Kiếm tốt nhưng mà đáng tiếc người gặp lại ta rồi. Sợ hãi cả kinh hắn làm sao cũng không ngờ rằng Trác Phàm đến cùng lúc nào chạy đến phía xa quán. Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn mới dội dàng quy kiếm đâm về phía sau. Kiếm thuật kinh chuẩn đâm thẳng đến lòng ngực của Trác Phạm. Trác Phạm âm thầm gật đầu, trong lòng thầm khen. Đáng tiếc đã trễ rồi. Trác Phàm hoàn toàn không có để ý đến kiếm kia đâm đến, dòng hướng đến phần eo quán cắt xuống. Cái này nếu mà thật, Trác Phàm không khỏi sẽ trọng thương, nhưng mà người này cũng nhất định bỏ mình. Một người chết đổi lấy chút thương tổn, đáng giá. chương 59 Kiếm hầu phủ, ngự Hà thất gia Các phàm dùng toàn lực ném một dòng đến Lại chỉ phát ram thành kim loại giao kích Mà tà nguyệt luân kia cũng bắn ngược trở về Trong mắt của trác phàm bỗng nhiên co rút lại Thầm kêu lên một tiếng không tốt Trên thân thể tiểu tử này Không chỉ có một kiện linh binh Mà còn cất giấu một kiện linh giáp hộ thân Thế nhưng giờ khắc này Không có cho phép hắn có thời gian suy nghĩ kiếm của người kia đâm thẳng đến ngực của hắn. Cái này cũng không phải là vừa chết đổi một thương tổn nữa, mà là đối phương bình yên vô sự, còn chính mình sẽ trọng thương không còn lực chiến đấu. Bà nội nó, lão tử lần này đã tính sai rồi. Trong lòng của Đát phàm thầm mắng một tiếng, dỗ vàng lợi dụng lực đạo tà Nguyệt Luân bị bắn trở về, quay người tự cứu. Hắn không thể nghĩ tới tiểu tử này lại có thổ hào như vậy. Cho dù là trưởng lão u Minh cốc trong tay cũng chỉ có một số ít ma bảo. Nhiều lắm, cũng chỉ có một kiện thôi. Nhưng mà tên tiểu tử này, trong tay cầm một kiện, trên thân mặc một bộ. Mẹ kiếp, hắn rốt cuộc lại Đã không có kịp suy nghĩ tiếp. Tà nguyệt luân của trác phàm và kim kiếm của người kia đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, một tiếng giang phát ra, trác phàm nhất thời cảm thấy một cổ lực đánh đến, bị đánh bay ra ngoài. trong lòng ngực khí huyết cuồn cuộn ở trên không trung nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi trác phàm té xuống đất tà nguyệt luân trong tay dang lên một tiếng trong nháy mắt đã đứt thành hai đoạn đầu mi của trác phàm không khỏi run rung trong lòng thoáng ngưng trọng hẳn lên người kia của linh giáp hộ thân tối thiểu là tứ phẩm trở lên như vậy quyết anh của chính mình không dùng được hiện tại thứ duy nhất có thể làm hắn bị thương chỉ có tà nguyệt luân trong tay nhưng bây giờ tà nguyệt luân đã bị một kiếm kia chém thành hai nửa hoàn toàn không thể dùng giờ khắc này trác phàm đứng trước nguy cơ lớn nhất từ lúc hắn trọng sinh đến giờ đối phương là cao thủ đoán cố cảnh thất trọng thân mang linh giáp tay cầm linh binh lại có quyền giai vũ kỹ chính mình căn bản không có biện pháp đi công phá phòng ngự của hắn chỉ có thể bị động chịu đánh. Nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là đối phương đối mặt với địch nhân nhỏ yếu đến đầu cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó như với cường giả. Có cái gọi là nhân sinh, sợ nhất hai chữ nghiêm túc. Tiểu tử này đối phó với tu giả tụ khí cảnh như hắn, cũng xuất toàn lực công kích. Như vậy sẽ rất ít chỗ sơ xuất không có sơ suất không có nhược điểm. cái này khiến cho hắn không biết đối địch thế nào đây nhìn chằm chằm thân ảnh đứng đối diện kia trên trán của trác phàm phủ đầy mồ hôi thế nhưng hắn lại không biết giờ phút này tâm cảnh của đối phương cũng giống y như hắn thậm chí còn hoảng sợ hơn hắn thanh niên kia vốn là người ưu tú nhất trong nhà thiên tài trong thiên tài vừa sinh ra kiếm chưa bao giờ bại qua thế mà giờ khắc này đối mặt với trác phàm Tụ khí ngũ trọng dưới tình trạng dốc hết toàn lực Mà suýt chút nữa Đã bị một kích tất sát Điều này khiến cho hắn vô luận thế nào Cũng không có thể tiếp nhận Nếu không phải có linh giáp hộ thân kia Thì hiện tại hắn đã là người chết rồi Mà người giết hắn Lại là một tụ khí ngũ trọng cảnh giới Cách hắn một trời một giật Điều này làm cho hắn nghĩ mãi không thông Hắn vừa cấp một chiêu Đánh bại cường giả đoán cố cảnh đỉnh phòng đã là tuyệt thế thiên tài người kế thừa gia tộc tương lai nhưng sao có thể trán người kia chảy xuống mồ hôi lạnh quay đầu nhìn Trác phàm thật sâu cắn răng nói huỳnh đệ người tên là gì Trác phàm sững sờ dường như cũng thấy ánh mắt biến quá bên trong đoán chừng sẽ không giết hắn liền lớn tiếng nói Trác phàm tốt ta nhớ kỹ ngươi lần sau có cơ hội lại đọ sức người kia đem kiếm thu hồi thở dài một hơi mang theo chuột đào núi chuẩn bị rời đi Còn người của trác phàm đảo quanh dỗ dàng kêu lên chờ một chút người kia dừng lại một chút không quay đầu lại hỏi chuyện gì xin hỏi vị huynh đệ này có phải người đến đây cũng vì kim cương lưu xa kia không người kia chậm rãi quay đầu nhìn trác phàm nói phải thì thế nào không đúng thì sao trác phàm cười nói Nếu như không phải thì chúng ta cáo biệt từ đây, hy vọng hữu duyên gặp lại. Nếu mà đúng như vậy, chúng ta có thể hợp tác một phen. Hợp tác sao? Lông mày của người kia nhíu lại, liếc nhìn hai người thật sâu. Các người muốn hợp tác thế nào? Kể cả ba chúng ta liên thủ, chỉ sợ không có giành nổi cả một hạt kim cương lưu xa. Ngay từ đầu, người kia đã nhìn hai người như những con kiến hôi. Nhưng bây giờ chủ động nói ra hai chữ liên thủ. rõ ràng hắn đã công nhận thực lực của trác phàm thật sự tương đương trong lòng của trác phàm mừng thầm kể từ đó có thể đứng ở địa vị bình đẳng đàm phán vị huynh đệ kia không phải là có chuột đào núi sao chắc không phải là muốn lấy đến để cùng bọn hắn liều mãn đôi mắt người kia đảo quanh cười nói xem ra chúng ta có cùng một ý tưởng rồi khó trách các người cũng tìm cái vật nhỏ này nhưng mà chuột núi là của ta Các người lấy gì cùng ta hợp tác? Phương pháp Phương pháp sử dụng chuột đào núi chính xác nhất Trác Phàm cười nhạt một tiếng sâu xa nói Không biết huynh đệ cầm chuột đào núi muốn làm thế nào để mà lấy những hạt kim cương lưu xa kia Ánh mắt của người nọ khẽ hiếp một cái Còn người đảo quanh không có trả lời vấn đề của Trác Phàm mà hỏi ngược lại Các người muốn làm sao? Để chuột đào núi đào một cái thông đạo Chờ lúc bọn họ vừa dét kim cương lưu xa Chúng ta thừa cơ trộm một chút Trác Phàm còn chưa có lên tiếng Tiếc ngân hương giành nói trước Thế là nàng vừa dứt lời Trác Phàm cùng thanh niên kia Đồng thời cười to Cười đến mức gương mặt của nàng phát đỏ Tức giận liếc hai người một chút Các ngươi cười cái gì Ta nói không đúng sao Thanh niên kia tạm thời dừng tiếng cười Bất đắc dĩ lắc đầu vị cô nương này Đối phương có một vị cao thủ thiên quyền trong coi Ngươi làm sao mà dễ dàng đắc thủ như vậy Chỉ sợ ngươi còn chưa ra tay đã bị hắn bắt rồi Trác Phàm gật đầu Sau đó nhìn về phía thanh niên kia nói Bất kể như thế nào Biện pháp của mũi mũi ngóc này của ta Là không thể dùng được Ngươi thì sao Tiếc ngưng hương Thấy Trác Phàm nói nàng như vậy Không khỏi càng thêm tức giận Trừng mắt nhìn hắn Nhưng mà gương mặt của nàng càng ngày càng đỏ Thanh niên kia nhìn Trác Phạm trầm ngâm một lát thản nhiên nói Phương pháp của ta rất đơn giản Kim cương lưu xa là bị địa tâm áp bách về sau tràn vào trong nước suối Theo nước suối để mà cùng nhau chảy ra ta sẽ để chuột đào núi đào một đường đầu nhánh sông Như vậy sẽ có một bộ phận Kim cương lưu xa chảy đến chỗ của ta Trác Phàm vỗ tài Tiếp ngưng hương bừng tỉnh đại ngộ cười to mà nói Ý kiến hay thanh niên kia cười gật đầu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nhưng mà Trác phàm lại lắc đầu thản nhiên nói nếu như ta làm như là của ngươi nói thì có thể xem như đây là phương pháp tốt nhất thanh niên kia nhíu lông mày ảnh mắt lộ ra một tia kiệt ngạo chẳng lẽ ngươi còn biện pháp tốt hơn sao đương nhiên bằng không dựa vào cái gì để mà ngươi hợp tác với chúng ta Trác phàm khẽ cười một tiếng thản nhiên nói phương pháp ngươi nói kia tuy là có thể cầm được một phần kim cương lưu xa nhưng mà nắm trong tay chỉ sợ đến không cũng không được lại thêm một việc chuột đào núi thông đạo này ở giữa còn có rất nhiều bùn đất kim cương lưu xa chủ yếu chìm vào trong đất người nắm trong tay càng ít hơn vậy ý của người là trong mắt của thanh niên kia hơi hiếp lại nhìn chằm chằm vào mắt của trác phàm trác phàm lộ ra một nụ cười thần bí ngạo nghệ ngẩn cao đầu nếu huynh đệ tin là của ta, thì ta có thể cầm tất cả kim cương Lưu Sa, không có cho U Minh Cốc một hạt nào. Đến lúc đó chúng ta chia đôi thế nào? Làm chuyện này sao có thể? Không khỏi sợ hãi về cả kinh người kia bất cả tư nghị nhìn Trác Phạm, nhưng mà Trác Phạm lại tự tin cười thản nhiên nói: Biến không thể thành có thể chính là bản sự của ta. Liết nhìn hắn thật sâu. Người kia nghĩ đến tình cảnh Trác Phàm vừa suýt chút nữa đã giết hắn, bỗng nhiên gật đầu nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, nên hành động thế nào ngươi tự quyết định. Thống khoái. Trác Phàm lớn tiếng cười nói. Từ giờ trở đi, chúng ta không có giữ ý nữa, xin hỏi quý danh của huynh đại. Tạ Thiên Dương. Người kia hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Đầu mi của Trác Phạm nhướng lên nhìn trầm chầm, chầm hắn. Chẳng lẽ... Ngươi là người của bảy thế gia ngự hạ, kiếm hầu phủ. Tạ Thiên Dương, khoát tài lộ ra một nụ cười thần bí, không có để trác phàm nói ra, nhưng mọi người hiểu rõ trong lòng. Tiết Ngân Hương, càng khó có thể tin, nhìn Tạ Thiên Dương thật lâu không nhảy mắt. Giống như Tiết Gia bọn họ, đều là gia tộc nhị lưu, đều nương nhờ sự che chở của bảy thế gia ngự hạ. Chỉ là từ khi mà nàng sinh ra đến nay, không có ra khỏi thanh minh thành, Gặp qua người của bảy thế gia cũng chỉ có U Minh Cốc Hôm nay lần đầu tiên nàng thấy người nổi danh cùng U Minh Cốc là người của kiếm hậu phủ. Đúng, trác đại ca, ngươi lợi hại như vậy là gia tộc nào. Lúc này Tiết Ngân Hương mới nhớ ra, trác phàm tuổi còn trẻ mà thực lực không hề kém tạ thiên dương. Thậm chí nếu vừa rồi không có linh giáp hậu thần, trác phàm thật sự có thể một kích. tất sát đệ tử của kiếm hậu phủ này cho nên xuất thân của trác phàm chắc chắn không tầm thường tạ thiên dương nghe được cái lời này quay đầu nhìn về phía trác phàm trên mặt tràn ngập cảm giác hứng thú hắn cũng muốn biết tột cùng gia tộc nào có thể nuôi dưỡng được quái vật như trác phàm có thể dùng thực lực tụ khí cảnh đối kháng cùng cao thủ đoán cố cảnh thất trọng là hắn nhìn ánh mắt hiếu kỳ của hai người trác phàm lắc đầu cười Xuất thanh của ta không có hiển quý như vậy, ta chỉ là một tiểu quản gia của Lạc Gia ở phong Lâm Thành mà thôi. Quản gia Lạc Gia sao? Nghe được lời này, cả hai đều sửng sốt. Lạc Gia là gia tộc nào? Cho đến bây giờ chưa từng nghe qua. Chắc là các ngươi cũng không biết đâu, Lạc Gia chẳng qua chỉ là một tiểu gia tộc nhập lưu mà thôi. Trước mắt mới miễn cưỡng có thể đưa vào hàng ngũ tam lưu. Trác Phàm cười khoát tay nói. Lần này hai người càng ngạc nhiên liếc nhau, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Bọn họ không có thể tin tưởng, chỉ là một tiểu gia tộc mà có thể xuất hiện cao thủ bậc này. Xem như là hoàng thất cùng với bảy thế gia cũng rất ít có đệ tử thiên tài như vậy xuất hiện. huynh đệ, nếu như gia tộc của người thật sự có một tiểu gia tộc như đã nói, nếu không chê có thể nhờ kiếm hầu phủ chúng ta che chở. tạ thiên dương dỗ bả da của Trác Phạm trong mắt lóe lên tinh quang. Trước đây, bất luận Trác Phạm nói thật hay là giả, nếu là sự thật, đây chính là một khối ngọc thô. Chỉ cần có đệ tử như là Trác Phạm lại thêm kiếm hầu phủ, đỡ lời thì sau này lạc gia tối thiểu, cũng là gia tộc nhị lưu. Thậm chí, gia tộc nhị lưu đỉnh phong cũng không chừng. Đến lúc đó, kiếm hầu phủ bọn họ sẽ càng thêm cường đại. bảy thế gia ngự hạ tự mình mời vào ở điều này nếu mà đặt ở trên gia tộc hắn chỉ sợ kích động khóc ròng thế nhưng trác phàm khinh thường chú ý trong lòng hiểu rõ ý nghĩ của tạ thiên dương trác phàm cười lắc đầu thản nhiên nói Người đến chậm ta cùng chỉ tìm long cát kỹ khế ước đồng minh nếu như kiếm hậu phủ của các ngươi cũng muốn kết minh ta cũng hoan nghênh lời này của trác phàm nói ra giống như một quả bom tấn trong nháy mắt khiến cho hai người cả kinh vô cùng khế ước đồng minh tìm lông cát sao tìm lông cát sao có thể cùng một tiểu gia tộc không có danh tiếng gì ký khế ước đồng minh chứ các bạn vừa nghe xong tập 11 ma hoàng trọng sinh cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt